Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.druy.org Chương 470 Huyền Hoàng Đại Thế Huyền Hoàng Đại Thế Giới Đại Ly Vương Triều Long Uyên Tỉnh Cách này nửa đêm Một đạo lưu tinh từ chân trời xẹp qua Đem đại địa chiếu sáng Oanh Lưu tinh trụy lạc để đại địa có chút chấn động. Cái này chấn động mặc dù lớn, nhưng cũng không có dẫn tới người khác chú ý. Đối với bọn hắn tới nói, cái này chấn động quá mức phổ thông, không đủ để dẫn tới chú ý của bọn hắn. Trong nháy mắt, ban đêm trôi qua, ban ngày lại xuất hiện. Cái này vốn là lưu tinh trụy lạc chi địa, ẩn ẩn hội tụ một loại đặc thù năng lượng, lập tức xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên trần như nhồng kiếm mi tinh con ngươi, hai mắt lạnh nhạt đối đãi hết thảy nhưng là luôn có loại không nói ra được đạo vận. Tới rồi sao? Thật sự là hoài niệm tràng cảnh. Từ lẩm bẩm một cái dầm chân toàn thân đã xuất hiện hoa lệ trường bào. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa ở đâu là một cái bụi cỏ lau càng là mang theo nhàn nhạt huyết khí. Một cách người hầu ăn mặc thiếu niên bưng lấy một cái gỗ cũng không phải gỗ hộp, sau đó ẩm ẩm mang theo chiếc đồng. Đột nhiên, hắn tựa như cảm giác được cái gì, sau đó hướng về nơi xa chạy tới. Thiếu niên này chính là Phương Hàn, vĩnh sinh nhân vật chính. Từ khi luôn hồi nơi đây, luôn là có không hiểu cảm khái. Lời nói truyền đến, luôn luôn mang theo một loại không hiểu cảm khái ở trong đó. Người nói chuyện chính là chuyển thế luôn hồi Lăng Thiên. Vừa mới rời đi thiếu niên chính là Phương Hàn. Lăng Thiên từ trong hồng hoang chuyển thế luôn hồi tiến vào bàn cổ diễn hóa cách này vĩnh sinh thế giới chính là đến đây tìm kiếm đại đạo. Lăng Thiên phóng vứt bỏ luôn hồi đạo nhân. Bài đem mình sắp xếp vào một chút thế lực lớn bên trong. Vẹn vẹn một cách bình thường thân phận, lần nữa đi vào cách này bụi cỏ lau nhìn thấy cách này quen thuộc mới tràng cảnh, lăng thiên hết thảy nguồn gốc từ nơi này, liền từ nơi này lại bắt đầu lại từ đầu. nhìn xem phương hàn cùng rời đi, lăng thiên cũng hiểu biết phương hàn cùng thu hoạch được hoàng tuyền đồ cùng cẩu khiếu kim đan. đối với những này, lăng thiên chưa từng để ý. liền xem như hoàng tuyền đồ là tuyệt phẩm đạo khí, lăng thiên cũng sẽ không để ở trong mắt. Lăng thiên tuy nhiên là chuyển thế trùng tu, nhưng là cũng không có từ bỏ một chút cần thiết đồ vật. Đầu tiên chính là ký ức, lăng thiên cố nhiên đem mình lính ngộ đại đạo cho bóc ra, nhưng là đã từng lính ngộ qua, sao có thể nói quên liền có thể quên. Hiện tại cũng có thể khống chế pháp tắc sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Còn có chính là lăng thiên từ tam thanh chỗ nào cướp đoạt truyền thừa, luyện khí truyền thừa, luyện đan truyền thừa, trận pháp truyền thừa. Những vật này ở cái thế giới này tuyệt đối có tác dụng không nhỏ. Luyện đan, luyện khí, bày trận chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí còn không phải rất đơn giản. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên Dung nhập một tia tinh thuần bản nguyên còn có tinh thuần nguyên thần. Mặc dù bỏ rất nhiều thứ, nhưng là cơ sở nhất năng lượng hay là tồn tại. Mặc dù cái này năng lượng ẩm chứa, vẹn vẹn lăng thiên sèn luyện hỗn đồn chi khí thu hoạch được, so sánh cái này bàn cổ diễn hóa vĩnh sinh thế giới năng lượng ẩm chứa có chút chinh lịch. Nhưng là những năng lượng này thắng ở bàng bạc. Lăng thiên chuyển thế trùng tu tự nhiên không có đem hồng hoang thế giới tiên thiên trí bảo mang tới cũng không mang đến một chút cái gì tiên thiên linh bảo vẹn vẹn mang đến một cái nho nhỏ bảo tháp, cái này bảo tháp vẹn vẹn một kiện hậu thiên trí bảo, không có cái gì ông hiểu, vẹn vẹn có thể ẩn chứa thời không đại đạo, có thể cải biến thời gian, ngoài giới một ngày trong đó một năm. dù sao lăng thiên thiếu hụt chính là thời gian, còn có cái này bảo tháp bên trong có một chút luyện khí khoáng thạch, một chút luyện đan dược liệu, trừ bỏ những này, lăng thiên cái gì cũng không có mang. Mặc dù là chuyển thế một lần nữa nhưng là một chút tài nguyên vẫn là phải chuẩn bị Cho nên đối với Phương Hàn vừa mới lấy được hoàng tuyển đồ cùng cửa khiếu kim đan Căn bản cũng không có để ở trong mắt, không cần thiết Giờ phút này, Lăng Thiên không thèm quan tâm Phương Hàn Ngược lại đi hướng trước, đi vào một chỗ có chút bừa bổn mặt đất Đất này mặt bùn đất vừa mới đổi mới, dĩ nhiên chính là trôn giấu bạch hải thiện chi địa Bạch Hải Thiện là, hắn chính là tạo hóa tiên vương phân thân. Bây giờ tạo hóa tiên vương bị vây ở vĩnh sinh chi môn bên trong, nhưng là phân thân của hắn còn tại tiên giới gây sóng gió. Bây giờ bị vùi lấp Bạch Hải Thiện cũng là tạo hóa tiên vương một cái phân thân. Lăng thiên đối với mặt đất đạp mạnh trong nháy mắt mặt đất oanh minh ẩm ẩm lộ ra trong đó Bạch Hải Thiện. Lăng Thiên bỏ ban đầu nhục thân, nhưng là lấy thuần túy nhất tinh huyết diễn hóa nhục thân kỳ thật đơn giản như vậy tồn tại. Coi như Lăng Thiên hiện tại không có tu luyện thế nào qua, vẻn vẻn bằng vào vừa mới xuất thế nhục thân chính là nhất đẳng tồn tại. Mặc dù không biết hiện tại nhục thân tại vĩnh sinh thế giới là cấp bậc gì. Đột nhiên, một đạo lưu quang xẹt qua, hiền lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử nhìn về phía Lăng Thiên hiện hiện một vòng rủ dị, nói Ngươi là Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn xem nữ tử trong nháy mắt biết được đây là Đây chính là phương thanh tuyết, cũng chính là điện mẫu truyền thế Lăng Thiên nhìn về phía phương thanh tuyết lộ ra vẻ mỉm cười, nhớ tới mình những lời thề ước Sau đó nhẹ gật đầu tiếp tục xem hướng trong lòng đất bạch hải thiện thi thể Phương Thanh Tuyết đối với Lăng Thiên không nhìn, hiện ra một vòng ấm giận. Lạnh lùng sắc mặt hiện ra một vòng hàn ý, lập tức một đạo lôi quang lập lòe, hướng về Lăng Thiên rơi đi. Lăng Thiên nhìn cũng không nhìn, coi như hiện tại không có tu vi, nhưng là bằng vào thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ không lôi điện này có thể đối phó. Đem còn không có luyện hóa năng lượng hội tụ tay phải, đem lôi điện này bắt lấy Sau đó hướng về bạch hải thiện thân thể rơi đi Oanh Vang lên ầm ầm Đại địa vỡ nát Bạch hải thiện nhục thân tiếp nhận loại này lôi điện Vẫn như cũ là hoàn hảo Không chút tổn hại Nhìn chật vật Nhưng là không có một chút tử khí Ngược lại mang theo nhàn nhạt sinh cơ. Lăng thiên cười khẽ Không sai Nhìn rất giỏi Lăng thiên lại là bóp bóp Nói Xích đế hỏa hoàng khí năng lượng chuyển hóa, diễn hóa hỏa khí. Cách này đại ngũ hành thuật, lăng thiên hay là rõ ràng vô cùng. Diễn hóa một đoàn ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao khỏa bạch hải thiện nhục thân, không nhúc nhích thi thể ầm ầm hiện ra một vòng lửa giận. Đột nhiên bạch hải thiện hai mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra một vòng uy áp sắc mặt dữ tợn. Ngươi là? Lời nói rơi xuống, lăng thiên vẻn vẻn nói ra. Đây chính là tạo hóa tiên vương tạo hóa đại đạo sao. Lăng thiên nói trong hư không phương thanh tuyết căn bản bảo trì không được thân hình từ tiên hạ bên trên rơi xuống, sau đó mang theo một vòng kinh hải Tạo hóa tiên vương. Danh tử này nàng chưa từng nghe qua, vẻn vẻn mang theo không dám tin. Lăng thiên thì là bình thản không có gì lạ, vẻn vẻn nhìn xem bạch hải thiện thể nổi chảy ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Bạch Hải Thiện phẫn nộ, liền muốn đứng lên, lại phát hiện Lăng Thiên Chân phải rơi xuống đất. Oanh! Lực lượng khổng lồ đem đại địa giẫm vỡ nát, Bạch Hải Thiện căn bản trong nháy mắt ngã xuống đất, sau đó tại bị hỏa diễm nuốt hết. Bạch Hải Thiện hai mắt bắn ra một đạo sát cơ. Vô luận các ngươi là, ta đều sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Lời nói rơi xuống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 Phương thanh tuyết sắc mặt hiện ra một vòng hãi nhiên, cái này tạo hóa tiên vương danh hào hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là nàng trung quy là thức tỉnh một chút ở kiếp trước điện mấu ký ức, trong trí nhớ đối với tiên vương đánh giá là cái gì, hắn tự nhiên biết rõ. Tiên vương mà là chỉ lần này vĩnh sinh chi môn tồn tại, đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới này. Nàng làm sao một không sẽ nghĩ tới, mình truy sát bạch hải thiện lại là tạo hóa tiên vương coi như đây là một đảo hóa thân, thậm chí ngay cả hóa thân cũng không so bằng thần niệm, nhưng là đây chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Kỳ thật Tạo Hóa Tiên Vương bản thể bị vây ở Vĩnh Sinh Chi môn, hóa thân còn tại tiên giới làm mưa làm gió, cái này Bạch Hải Thiện mặc dù cũng là hóa thân, lại vẻn vẻn một tia thần niệm mà thôi. Bạch Hải Thiện tại trong ngọn lửa sụp đổ, bất quá sắc mặt không thay đổi, vẻn vẻn nói ra: "Rất tốt, rất tốt." Hy vọng sau này có thể tại tiên giới nhìn thấy ngươi. Lời này rơi xuống, lập tức hóa thành một trận cho bụi, hiện ra màu xanh lá sinh cơ, hội tụ hình thành một cái quang đoàn. Lăng thiên nói, tiên giới sao? Sớm muộn sẽ đi, hoặc là cũng không quay về. Bản tòa hiện tại vèn vèn tìm kiếm đại đạo, đợi đại đạo viên mãn, cái này tiên giới không đi cũng được. Lăng thiên tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía phương thanh tuyết. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân, để lăng thiên muôn đời không tan nổi tâm, hiện ra một tia thương tiếc. Lăng thiên đắc từng lập xuống lời thề, lần nữa nhìn thấy phương thanh tuyết, nhất định phải đem hắn đạt được. Lúc đầu tiến vào trong hồng hoang coi là cái này cái gọi là lời thề sẽ không ở thực hiện, nhưng là hiện tại xem ra tuyệt không phải như thế. Đi hướng trước. Phương Thanh Tuyết thì là chậm rãi lui lại. Lấy nàng cảnh giới bây giờ, cảnh giới căn bản không đủ để nhìn ra Lăng Thiên là cao thủ cảnh giới nào, nhưng là từ vừa rồi trong cử động cũng có thể thấy được tuyệt đối so với hắn cao hơn quá nhiều. Thậm chí đối mặt tạo hóa tiên vương uy Hiếp, vẫn như cũ là thần thái tự nhiên, còn có cái gì cái gọi là truy cầu đại đạo. Chẳng lẽ đây cũng là một cái hóa thân, cũng là cường đại tiên vương... Phương Thanh Tuyết trong lòng kinh hãi, nhìn xem từng bước ép sát Lăng Thiên, nói Ngươi là Vì cái gì còn biết xuất hiện ở đây? Lăng Thiên cười khẽ đối với xa xa tạo hóa quang đoàn một chỉ Đây là tạo hóa tiên vương hóa thân diễn hóa, mặc dù vẹn vẹn một tia thần niệm, nhưng là ẩn chứa tạo hóa bản nguyên coi như không tệ Có thể so với được một chút tiên đan lời này rơi xuống, cách này bản nguyên rơi xuống phương thanh tuyết trước mặt. Phương thanh tuyết con ngươi hiện ra rủi rì, cách này vừa mới ngưng tụ bản nguyên, phát ra làm làm sinh cơ. thậm chí nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể cảm giác mình thọ nguyên gia tăng trăm năm. thứ chí bảo này, liền xem như vũ hóa môn trưởng giáo cũng sẽ tâm động đi. Phương thanh tuyết nội tâm đang xoắn xuýt. Bất quá nhìn xem cái này diễn hóa sinh cơ trùng sáng tựa như một cái màu xanh lá phỉ thúy bảo thạch trong đó càng là phát ra đặc thù đạo vận tựa như thiên địa thanh âm dễ nghe. Phương thanh tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên trần chờ một chút, sau đó nhìn về phía lăng thiên. Vật chân quý như vậy, ngươi vậy mà đưa cho ta. Không sai. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, lời thề trong lòng cũng đã hiện ra. Ngươi nhất định trở thành thê tử của ta, cách này bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng là có thể đổi lấy hào cảm của ngươi cũng đầy đủ đáng giá. Lăng thiên nói ra, Phương Thanh tuyết yên lặng thất sắc, tựa như mình từ xuất sinh đều không có kinh ngạc như vậy qua. Đây là người nào, vẹn vẹn nhìn thấy mình một chút, liền đem mình xem như thê tử. Chân quý như vậy bản nguyên, vẹn vẹn dùng để lấy mình niềm vui. Đây là nhân vật gì? Phương Thanh Tuyết không biết, hai người bọn họ đã sớm gặp qua, khi đó lăng thiên còn vẻn vẻn một phần phàm nhân, một cái mặt người chém giết tồn tại. Hiện tại khác biệt, đứng ở chỗ này, cố nhiên hay là cái phàm nhân, nhưng là có không giống với phàm nhân vốn liếng. Khi đó lập xuống lời thề, hiện tại tự nhiên muốn thực hiện. Không phải đạo tâm kia bất ổn, còn nói thứ gì đâu. Phương Thanh Tuyết trầm mặt một lát, cuối cùng hiện ra vẻ mỉm cười. Cố nhiên nàng còn không có thức tỉnh bao nhiêu điện mấu ký ức, nhưng là cũng hiểu biết cái này tạo hóa bản nguyên chân quý. Thậm chí siêu việt một chút chân chính tiên đan. Bất quá nàng càng là biết được, mình ở kiếp trước mặc dù tiếng tâm lừng lấy, nhưng là cũng không có bao nhiêu tài phú ở kiếp trước chân tàng còn chưa bắt đầu dùng trên thân tài phú cũng chính là so phổ thông chân truyền đệ tử nhiều một ít nhưng là bây giờ thấy một cái so tiên đan còn chân quý đồ vật nàng cố nhiên tâm động nhưng là đối với lăng thiên yêu cầu vẫn còn có chút nghiền ngẫm liền tại phương thanh tuyết trần chờ thời điểm cái này tạo hóa bản nguyên thuận lăng thiên thần niệm bay lên tranh. Không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt rơi xuống phương thanh tuyết trước ngực, lập tức không có vào trái tim của nàng bên trong. Phương thanh tuyết sắc mặt ửng đỏ, nhìn lăng thiên một chút, nhưng là lăng thiên vẹn vẹn nói ra. Người bây giờ là một cách điểm tới hạn lại đột phá, đang nói đi. Phương Thanh Tuyết nghe vậy cũng hiểu biết mình đang đứng ở thần thông bí cảnh cương nguyên cảnh bình cảnh bằng vào như thế một đoàn bản nguyên đem pháp lực của mình hoa tươi âm dương tiến vào âm dương cảnh nghĩ đến rất dễ dàng. Đương nhiên còn có đối với lôi đình pháp lực thể ngộ. Bất quá cái này tạo hóa bản nguyên tiến vào Phương Thanh Tuyết thể nội trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt khí tức xoay quanh. Phương Thanh Tuyết mặc dù biết được thứ này chân quý. Nhưng vẫn là coi thường thứ này. Không chỉ có huyết mạch bị tinh thuần, pháp lực bị tinh thuần, nhục thân tăng cường, tuổi thọ tăng cường, linh hồn bên trong ký ức càng là mở ra. Liên quan tới điện mẫu ký ức chảy xuôi, nàng đối với lôi đình, đối với thiểm điện, đối với thần thông lính ngộ tất cả đều xuất hiện. Phải biết. Phương Thanh Tuyết vốn chính là điện mẫu thiên quân chuyển thi chi thân, mặc dù đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với lôi đình một Đạo bên trên lính ngộ tuyệt không phải bình thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tiến vào pháp lực âm dương cảnh giới thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá, bất quá Phương Thanh Tuyết biết được căn cơ chủ yếu đi, liền đem bàng bạc dược lực phong ấm tại trái tim của mình bên trong đợi sử dụng lúc đang giải trừ phong ấm. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Phương Thanh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng đơn giản khuyên quốc khuyên thành, giống như thiên tiên trên khuôn mặt bị lôi đình điện quang làm nổi bật càng thêm kiều diễm tuyệt luôn tươi đẹp vô song. Nhẹ nhàng nhìn lăng thiên một chút, sau đó nói ra. Đa tạ! Hảo ý của ngươi thật làm cho ta có chút vui vẻ. Phương Thanh Tuyết nói, sau đó chậm rãi vững chắc mình vừa mới đột phá pháp lực. Lăng thiên thì là cười khẽ, một đoàn mình chứng mắt đồ vật đổi lấy một người niềm vui cũng không tệ. Bất quá so sánh những này, lăng thiên thật đúng là coi trọng phương thanh tuyết. Không chỉ có bởi vì chính mình lời thề, cũng là bởi vì cái này tuyệt mỹ dung nhan, còn có đối với lực lượng truy cầu. Không thể không nói, Vĩnh Sinh là một người ăn người, người ăn ma, người ăn tiên tàn khốc thực lực. Nơi này mỗi người đều nghĩ đến mạnh lên. Nội tâm vẹn vẹn còn lại mạnh lên. Cái gọi là tình yêu thân tình. Những này đều có thể bỏ, cũng có thể trở thành hóa thành mạnh lên tài nguyên. Đối với thế giới như thế này, Lăng Thiên tự nhiên thưởng thức. Dù sao, Lăng Thiên chính là nhìn chúng thực lực người. Trong nháy mắt, Phương Thanh Tuyết đứng lên, hai mắt hiện ra vui sướng, nói ra. Chọn vẹn 5 vạn huyền hoàng liệt mã pháp lực tại thần thông bí cảnh cảnh giới thứ tư có được 5 vạn huyền hoàng liệt mã chi lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 472 Nhục thân cảnh giới. Lăng thiên đối với cái này pháp lực khái niệm có chút mơ hồ, dù sao tại trong hồng hoang tu hành, pháp lực số lượng căn bản cũng không cần cân nhắc. Vì vậy, đối với Phương Thanh Tuyết trong lời nói liệt mã chi lực rất mơ hồ. Bất quá Phương Thanh Tuyết nói ra tiếp tục nói ra. Đa tạ. Một vạn liệt mã chi lực liền có thể chấn động Đại Sơn, năm vạn liệt mã chi lực có thể đem một ngọn núi cho đánh bay. Có như thế hùng hậu căn cơ, sau này lần nữa trưởng thành thuận tiện đi một chút, nha. Mặc dù làm không rõ tình huống, nhưng là đối với thế giới này tu luyện phân chia, dù sao cũng hơi hứng thú. Lăng Thiên nói ra, đối với vĩnh sinh thế giới cảnh giới phân chia thật sự là mơ hồ, vèn vẹn biết được có tứ đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới thì là có là cái tiểu cảnh giới. Phân chia phức tạp, để cho người ta đau đầu. Phương Thanh Tuyết cười khẽ, nói ra. Đây là tự nhiên, Đạo hữu có cái gì mời Thanh Tuyết nhất định giúp trợ. Vừa mới thức tỉnh trong trí nhớ, đã rõ ràng tiên vương là nhân vật gì. Càng là biết được vừa rồi bản nguyên chân quý, thậm chí thứ này ở trong mắt thiên quân cũng coi là một cái bảo vật. Vì vậy, nếu như Lăng Thiên có cái gì thỉnh cầu, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng. Bất quá thấy không rõ Lăng Thiên thực lực. Nhưng là cũng không phải bình thường. Thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình, muốn cưới mình sao? Nghĩ tới đây, phương thanh tuyết lạnh lùng tính tình cũng là có một tia buồn cười. Ở cái thế giới này, liền xem như thành thân cũng không ngoài như nghĩ muốn tăng cường thực lực của mình. Tình yêu cái gì, hoàn toàn chính là tư ảo đồ vật. Chân chính hôn nhân đều là trước suy nghĩ đối phương có thể hay không mang cho ngươi đến giúp đỡ, có thể hay không để cho ngươi cường đại lên. Những này có thể thỏa mãn, phía dưới mới có thể cân nhắc cái gì tình tình yêu yêu. Phương Thanh Tuyết nhìn xem lăng thiên trong lòng cũng tại suy nghĩ. Tùy tiện đem vật chân quý như vậy đưa cho mình cũng chưa hẳn không thể. Mặc dù Phương Thanh Tuyết đã mở ra một bộ phận ký ức. Nhưng là những ký ức này cũng sẽ không để phương thanh tuyết kiêu ngạo tự mãn Nếu như mình là thiên quân chuyển thế, Vậy mình liền có thể tự ngạo Cái này hoàn toàn chính là đang tìm cách chết Tại không có trưởng thành thiên tài Cái kia chính là phế vật Vì vậy trên thế giới này Kiêu ngạo người không phải là không có Nhưng là tại đối mặt tuyệt đối lực lượng trước Đều sẽ từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình Bây giờ tại Lăng thiên trước mặt Phương Thanh Tuyết liền từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình. Giờ phút này, Lăng Thiên Thị là nói. Nghe nói ngươi là vũ hóa môn người, nghĩ đến có thể mang ta tiến đến vũ hóa môn. Vũ hóa môn. Ngươi muốn đi vào vũ hóa môn. Phương Thanh Tuyết kinh ngạc, vũ hóa tiên môn cố nhiên là Huyền hoàng đại thế giới tiên đạo thập môn một trong, xếp hạng còn cực kỳ cao. Lấy đối phương thực lực. Muốn đi vào vũ hóa môn còn không dễ dàng. Kỳ thật Phương Thanh Tuyết không biết, Lăng Thiên mới vừa tới đến thế giới này coi như biết được rất nhiều vĩnh sinh nội dung cốt truyện. Nhưng là biết thì biết, bất quá đối mặt hiện thực thật sự là chưa quen thuộc. chí ít Lăng Thiên không biết tiến về vũ hóa môn đường đi như thế nào. Phương Thanh Tuyết ngậm lấy cười. Nếu công tử muốn đi vào vũ hóa môn Thanh Tuyết tự nhiên trợ giúp công tử. Bài thỏa đáng. Ban đêm, Lăng Thiên ở lại Phương gia. Cái này một cái nho nhỏ gia tộc, bởi vì xuất hiện Phương Thanh Tuyết mà bất phàm. Phương Thanh Tuyết tại Phương gia cần dừng lại một đêm, vì vậy Lăng Thiên cũng đi theo đến đây. Giờ phút này, mỹ lệ sân nhỏ, phiêu tán cái này nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lại khiến Phương Thanh Tuyết trầm rãi vũ động, tựa như tại uyển chuyển nhảy múa. Bất quá xoay người một cái, Nhìn về phía lăng thiên, lấy huyền tôi thể tăng cường nhục thân. Cái này tứ đại cảnh giới bên trong, nhục thân cảnh giới tốt nhất tu luyện, trong đó lấy dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cương nhu thần lực, khí tức, nội tráng, thần dũng, thông linh, thần biến. Hết thảy mười cái cảnh giới, đem nhục thân diễn hóa cường đại. Phương Thanh Tuyết nói nói, nơi xa một chỗ hòn đá oanh ra một quyền. Nhìn phong khinh vân đạm bất quá rơi xuống trên hòn đá, lại đem hòn đá nghiền thành là đá vụn. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Nhục thân cảnh giới bất quá chính là một loại luyện thể quá trình. Đằng sau thần thông bí cảnh bất quá là tu luyện pháp lực cùng nguyên thần, lấy thần thông tiếp dẫn đại đạo. Trường sinh bí cảnh thì là đem thần thông diễn hóa trở thành đại đạo càng là cụ thể hóa. Còn cảnh giới tiên nhân thì là đem đại đạo triệt để bày ra. Tứ đại bí cảnh chính là đơn giản như vậy, cũng không có bất luận cái gì dễ nói. Chủ yếu quá trình hay là không thay đổi, lính ngộ đại đạo, rèn luyện thân thể. Bất quá nhiều ra một cái tích xúc pháp lực. Lăng thiên tử lẩm bẩm, từ phương thanh tuyết nơi này biết được vĩnh sinh hệ thống tu luyện. Biết được đằng sau cũng có thể thôi diễn ra hết thảy. Phải biết, Lăng Thiên tại trong hồng hoang chính là hỗn nguyên chi cảnh, luôn hồi đạo nhân càng là sắp vĩnh sinh đại đạo tất cả đều nói cho Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía phương thanh tuyết. Đa tạ! Này cũng không cần, ta rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta bây giờ căn bản liền nhìn không thấu được ngươi. Phương thanh tuyết nghi vấn. Lăng Thiên thì là mỉm cười sau đó chậm rãi diễn luyện một bộ quyền pháp, đã thấy quyền pháp tựa như tinh thần, một chiêu một thức đều sẽ nương theo tinh thần vũ động, thậm chí bầu trời đêm yên tĩnh, nương theo lăng thiên quyền pháp hiện ra một tia quý tích, lăng thiên cố nhiên chuyển thế luôn hồi, càng đem mình đại đạo cho tước đoạt. nhưng là đại đạo mặc dù tước đoạt, nhưng là cảm ngộ hay là tồn tại, đã từng lính ngộ tinh thần đại đạo còn có thể biến hóa ra. Lăng thiên chính là lấy tinh thần đại đạo, viễn cổ 365 khỏa tinh thần diễn hóa một đầu chu thiên tinh thần quyền. Trong lúc nhất thời, lăng thiên quyền pháp vũ động, tinh quang nương theo quyền pháp dẫn động tiến vào lăng thiên thể nội. Lăng thiên chuyển thế luôn hồi nhục thân, không có một tia tu luyện vết tích. Trong đó vẹn vẹn ẩn chứa cường đại huyết nhục cùng năng lượng bàng bạc. Nương theo lăng thiên quyền pháp vũ động. Những năng lượng này bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, sau đó cường hóa Lăng Thiên nhục thân. Tinh quang cũng là dung nhập cái này năng lượng bên trong, hóa thành càng tinh thuần năng lượng cường hóa Lăng Thiên nhục thân. Một quyền đánh ra, lại nhìn thấy hư không trực tiếp bảo liệt. Phương Thanh Tuyết đứng ở đằng xa, trợn mắt húp mồm nói ra: "Thật mạnh, vẹn vẹn bằng vào như thế một quyền, liền có năm vạn huyền hoàng liệt mã cường độ." Lăng thiên tiếp tục tu luyện, lại phát hiện nương theo mình đánh ra quyền pháp trong cơ thể mình ẩm ẩm tại tăng cường. Lấy quyền pháp rèn luyện thân thể càng là tại bất tri bất giác bên trong dẫn động tinh thần đại đạo, cách này tinh thần đại đạo cũng tại rèn luyện thân thể. Lăng thiên rõ ràng, vì cái gì vĩnh sinh thế giới cường đại như vậy? Một chiêu một thức cường đại như vậy, cách này hoàn toàn chính là đại đạo nương theo vẹn vẹn tu luyện quyền pháp liền có thể dẫn động đại đạo. một khi cường đại lên, cách kia mọi cử động là đại đạo nương theo. cách này hoàn toàn cùng loại hỗn độn ma thần một dạng, bọn hắn vốn chính là đại đạo hội tụ diễn hóa sinh linh, mọi cử động là đại đạo biểu hiện. hai cách hỗn độn ma thần chém giết dĩ nhiên chính là đại đạo cùng đại đạo ở giữa va chạm. không ngờ cách này vĩnh sinh thế giới cũng là như thế. Từ bắt đầu tu luyện chính là hội tụ đại đạo, chém giết thời điểm chính là đại đạo cùng đại đạo va chạm Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 473. Vĩnh sinh đại đạo. Lăng thiên rõ ràng lấy đại đạo rèn luyện thân thể, cách này hoàn toàn chính là hỗn độn ma thần phương pháp tu luyện. vĩnh sinh thế giới người người đều là một loại đặc thù ma thần, bọn hắn không có hỗn độn ma thần cường đại như vậy, nhưng là phương thức chiến đấu, phương pháp tu luyện đều là cùng loại hỗn độn ma thần. trách không được ở chỗ này tu luyện có thể rèn đúc vô thượng căn cơ. nguyên lai chính là chuyện như vậy, lăng thiên trong lòng mang theo một vòng kích động. Lập tức đem tinh thần đại đạo diễn hóa hình thành quả đấm 365 chiêu thức tất cả đều sử dụng hoàn tất. Lăng thiên nghĩ lại lại là một bộ quyền pháp. Quyền pháp này đằng đằng sát khí, hoàn toàn chính là hung ác giết chóc quyền pháp. Một quyền xếp ra chính là minh mông sát khí nương theo. Màu đỏ như máu sát ý tửa như hội tụ tại lăng thiên trên nắm tay để cho người ta sợ hãi. Kinh khủng khí tức tràn ngập. Phương Thanh Tuyết nói Vừa rồi chính là tinh thần ta còn tưởng rằng hắn là quần tinh môn người Nhưng là cái kia quyền pháp lại so sánh quần tinh môn hoàn thiện Mà lại bộ quyền pháp này bên trong tựa như ẩn chứa cái gì thần thông một dạng Chẳng lẽ là đại tinh thần thuật Bất quá bây giờ xuất hiện giết chóc quyền pháp chẳng lẽ là đại sát lục thuật Phương Thanh Tuyết triệt để nghi ngờ Hoàn toàn nghĩ bất quá đây là tình huống như thế nào. Lăng Thiên không ngừng diễn hóa quyền pháp, dựa theo trong lòng suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở diễn hóa 2999 loại quyền pháp. Phương Thanh Tuyết từ bắt đầu kinh ngạc, đến hãi nhiên, cuối cùng đến chết lặng. Không thể không nói, Phương Thanh Tuyết thật sự là chết lặng. Cái này Lăng Thiên ở trong mắt nàng, hoàn toàn chính là một loại yêu nghiệt nhất là lăng thiên lấy lôi đình đại đạo diễn hóa suốt một bộ quyền pháp thời điểm mỗi một chiêu đều tựa như diễn hóa một loại lôi đình huyền bí nhìn phương thanh tuyết đều có chút kinh hãi thậm chí sau cùng chiêu thức hắn cũng không biết là có ý tứ gì căn bản cũng không có thể hiểu được bất quá phương thanh tuyết biết được lăng thiên tại lôi đình đại đạo phía trên tuyệt đối siêu việt mình nghĩ tới đây Phương Thanh Tuyết đều có chút hoài nghi, tự mình có phải hay không điện mấu chuyển thí. Đã thấy sắc trời chậm rãi tràn ngập, Lăng Thiên đã ở diễn hóa ba ngàn bộ quyền pháp. Giờ khắc này, Lăng Thiên chậm rãi đình chỉ con ngươi hơi nhíu, chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này khác biệt vừa rồi, giống như lấy một loại đặc thù vận vị. Phương Thanh Tuyết có chút không hiểu, xem không hiểu một quyền này. Bất quá lăng thiên lại đấm một quyền đánh ra, vẫn như cũ chậm chạp có chút dữ tờn. Lăng thiên thì là hiện ra một tia may mắn. Oanh! Quyền thứ ba đánh ra trong nháy mắt để đại địa oanh minh yên tính viện tử đều nhanh vỡ nát. Phúc phúc! Lăng thiên sắc mặt đỏ lên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá sắc mặt lại mang theo mỉm cười. Đây chính là siêu thoát chi đạo sao. Phương Thanh Tuyết đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Lăng Thiên. Ngươi không sao chứ? Từ Trấn Kinh đến Hải Nhiên. Phương Thanh Tuyết biết được, nếu như Lăng Thiên lần nữa đưa ra thây tử sự tình, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Có thể diễn hóa ba ngàn đại đạo, thậm chí ngay cả thần bí nhất mệnh vận đại đạo đều có thể diễn hóa. Loại này tồn tại tuyệt đối là một cây cự đại bảo tàng, trở thành thây tử của hắn tuyệt đối có thể không ngừng trưởng thành. Đây chính là phương thanh tuyết tâm tư cũng là thế giới này bi. Bởi vì lực lượng mới là vĩnh hằng. Lăng thiên xóa đi khóe miệng máu tươi, nói ra. Không sao. Ta hiện tại rất tốt, rất tốt. Vốn cho rằng cần bao lâu thời gian mới có thể tìm kiếm mình đại đạo, không nghĩ tới bây giờ liền đã tìm được. Vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh đại đạo. Lăng Thiên cười nhẹ, đứng lên lần nữa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân tràn ngập bàng bạc sinh mệnh khí tức, đứng ở chỗ đó càng là vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu chính là vĩnh sinh đại đạo. Từ tu luyện bắt đầu, người người theo đuổi chính là trường sinh. Có lẽ có một số người theo đuổi là cường đại, theo đuổi là thực lực. Nhưng là thực lực đằng sau đâu, hay là vĩnh sinh như thế nào vĩnh sinh chẳng lẽ vẹn vẹn thọ nguyên vô cùng vô tận sao? Không chân chính vĩnh sinh chính là một loại vĩnh hằng bất diệt vĩnh sinh, có thực lực vô địch, có lực lượng vô tận, chúng sinh không dám trêu chọc, chúng sinh không ngừng đối địch. Nếu như ngươi thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, ngươi nhưng không có thực lực cường đại, bị những người khác giết chết, ngươi chính là vĩnh sinh sao? Vì vậy chân chính vĩnh sinh đại đạo là một đầu vô địch đại đạo, lấy vô địch tư thái đứng tại đỉnh phong nhất, lấy vô địch tư thái vĩnh hằng bất diệt. Đây chính là lăng thiên vĩnh sinh đại đạo Đáng tiếc hiện tại vẹn vẹn hình thức ban đầu còn không có triệt để hoàn thiện. Bất quá đây là một đầu siêu thoát ba ngàn đại đạo bên ngoài đại đạo, không thuộc về ba ngàn đại đạo, vẹn vẹn thuộc về lăng thiên mình đại đạo. Phương Thanh Tuyết không biết những này, căn bản không biết người trước mắt. Vậy mà sáng tạo một đầu đại đảo, một đầu độc lập 3.000 đại đảo bên ngoài tồn tại. Cố nhiên thế giới này cũng có được vô số đại đảo, thậm chí có ít người tổ hợp đại đảo, sáng tạo ra tân tồn tại. Nhưng là những này căn bản còn không có siêu thoát 3.000 đại đảo bản chất, bây giờ Lăng Thiên đã ở đi đến phía trước. Không nói đến những này, Phương Thanh Tuyết Vĩnh Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút. Vĩnh sinh đại đạo còn chưa từng nghe nói như thế một loại đại đạo Bất quá công tử vẻn vẻn một đêm Liền đem nhục thân sèn luyện khủng bố như thế Thật sự là không thể tưởng tượng nổi Không thể không nói thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi Lăng thiên nhục thân lúc đầu thuần khiết vô hạ Không có ẩn chứa một tia tu luyện vết tích Hiện tại lấy ba ngàn đại đạo diễn hóa quyền pháp tu luyện diễn hóa xuất cường hoành vô cùng nhục thân. Nhất là sáng chế vĩnh sinh đại đạo ba huyền, mặc dù vẻn vẻn ba huyền, nhưng là cũng tạo thành Lăng Thiên nhục thân mang theo một loại vĩnh hằng bất diệt, vĩnh sinh bất tử khí tức. Hiện tại Lăng Thiên nhục thân mạnh cỡ nào, liền xem như Lăng Thiên mình cũng không rõ ràng. Trong nháy mắt, chính là mấy ngày rời đi. Lăng Thiên một mực ở tại phương gia, Phương Thanh Tuyết thì là cần chuẩn bị một ít gì đó. Lúc đầu một ngày rời đi, nhưng là Phương Thanh Tuyết tu vi tăng lên trở lại môn phái có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Vì vậy cần tìm kiếm không ít người hầu. Dù sao Phương Thanh Tuyết tại vũ hóa trong tiên môn địa vị cũng không bình thường, mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng là vốn chính là điện mẫu truyền thí, dẫn tới môn phái coi trọng lại bởi vì Phương Thanh Tuyết thực lực tại chân truyền đệ tử bên trong xa xa dẫn trước. Ngày hôm đó, Phương Thanh Tuyết đi vào sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy Lăng Thiên lần nữa đọc qua các loại điển tịch. Nói đến, Phương Thanh Tuyết cũng là nghi hoặc, Lăng Thiên thực lực cường đại như vậy, nhưng lại không biết một chút cơ sở. Chẳng lẽ hắn không phải người của thế giới này, hay là thế giới khác người? Không nghĩ ra Phương Thanh Tuyết liền đi hướng trước. Lăng Thiên công tử. Đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể tiến về vũ hóa tiên môn. Lăng Thiên nghe vậy, ngẩng đầu. Nha! Có thể rời đi sao? Ân! Chuẩn bị mấy ngày, lựa chọn sử dụng một chút tương đối không sai người hầu. Ngày sau tại vũ hóa môn cũng có chút người có thể sử dụng. Phương Thanh Tuyết nói, lời nói lạnh nhạt. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi truyện.org, chương 474, Phương Hàn. Người hầu có lẽ có lấy Phương Hàn đi, mấy ngày nay lăng thiên tại Phương gia ở lại, nhưng không có gặp qua Phương gia người. Đối với Phương Thanh Tuyết tuyển nhận người hầu cũng không có bao nhiêu. Hiểu, bất quá Lăng Thiên rõ ràng trong đó có Phương Hàn. Phương Hàn cũng chính là Vĩnh Sinh chi môn khí linh cũng là Lăng Thiên mục tiêu một trong. Đáng tiếc hiện tại Phương Hàn quá yếu, coi như thôn phệ Phương Hàn cũng sẽ không có bao lớn thu hoạch. Đương nhiên có thể khống chế Vĩnh Sinh chi môn là một điểm, nhưng là Lăng Thiên còn không cần Vĩnh Sinh chi môn. Vì vậy Hay là buôn tha Phương Hàn, đợi Phương Hàn cường đại đằng sau tại thôn phệ. Chậm rãi đứng lên, nhìn xem Phương Thanh Tuyết. Đi thôi, ta hiện tại cũng nghĩ nhìn xem ngươi thu phục người hầu, sau đó tiến về vũ hóa tiên môn. Phương Thanh Tuyết cười khẽ, lập tức đi ra cái nhà này. Lăng Thiên cũng đặt chân đi ra nơi này, nhìn xem cái kia hiện ra tôn kính ánh mắt Phương ra người, vẹn vẹn cười một tiếng ở cái thế giới này cường giả vi tôn lăng thiên đến từ bất phàm càng là ẩn chứa thực lực mạnh mẽ vì vậy mấy ngày nay phương gia người không dám tùy tiện đến đây thậm chí lăng thiên một chút sinh hoạt hàng ngày sự tình đều là phương thanh tuyết chiếu cố phương thanh tuyết mặc dù là điện mẫu truyền thế nhưng là cũng sẽ không để ý những thứ này hắn biết được lăng thiên tuyệt không phải phàm nhân. Dù sao biết được 3.000 đại đạo càng là có thể diễn hóa 3.000 loại quyền pháp Thậm chí lính ngộ một đầu độc lập đại đạo Cái này đã chứng minh lăng thiên bất phàm Chiếu cố lăng thiên sinh hoạt hàng ngày cũng không tính là gì Bất quá cái này cũng nói rõ Đây chính là vĩnh sinh thế giới Một cường giả vi tôn thế giới Thực lực mới là thế giới này vĩnh hằng Đi ra phương ra Lăng Thiên cùng Phương Thanh Tuyết ngồi tại một chiếc xe ngựa, sau đó hướng về vũ hóa tiên môn đi đến. Đường xá bên trong, Phương Thanh Tuyết nói ra. Ngươi đối với người kia rất chú ý. Nói chỉ hướng một cách người hầu, người làm này chính là Phương Hàn. Lăng Thiên đã từng nhìn qua Phương Hàn, thậm chí đã từng giết qua Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn vẻn vẹn một cách người hầu, nhưng là cũng đã mở ra phương pháp tu luyện. Phương Thanh Tuyết cũng là kỳ quái, nhiều như vậy người hầu bên trong, Phương Hàn mặc dù không tệ, nhưng là Lăng Thiên làm sao lại coi trọng hắn. Lăng Thiên mỉm cười thu hồi ánh mắt. Ngươi không có phát hiện sao? Tiểu tử này thể nội ẩn chứa một viên thần đan, cái này thần đan bên trong táo hóa chi khí ngươi hẳn là quen thuộc. Trừ bỏ những này, ngươi liền không có phát hiện hoàng tuyển đồ cũng trong tay hắn sao? Nói tới chỗ này... Phương Thanh Tuyết sắc mặt trầm xuống, nói: "Thì ra là thế, ta nói tiểu tử này làm sao tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai like là có Hoàng Tuyền Đồ cùng Cầu Khiếu Kim Đan." "Bất quá Cầu Khiếu Kim Đan bên trong ẩn chứa tạo hóa chi khí là có ý gì, chẳng lẽ?" Vừa mới âm trầm ánh mắt trong nháy mắt hiện ra chấn kinh. Phương Thanh Tuyết mặc dù không có mở ra bao nhiêu cái ức Nhưng là thông minh vô cùng trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó Lăng Thiên nhẹ gật đầu nói Không sai Bạch Hải Thiện là tạo hóa tiên vương phân thân cửa khiếu kim đan ẩn chứa một tia tạo hóa chi khí Tự nhiên không phải phổ thông đan dược có thể so sánh Bất quá cách này cũng nói rõ Đan dược này là Bạch Hải Thiện cố ý giao cho phương Hàn thậm chí hoàng Tuyền đồ cũng là như thế Bị tạo hóa tiên vương xem trọng người, ngươi thật sự cho rằng hắn phổ thông sao? Lời này rơi xuống, phương thanh tuyết hiện ra suy nghĩ sâu xa. Không sai. Đây tuyệt đối không phổ thông ác mộng bất quá một cái người hầu, làm sao lại bị tạo hóa tiên vương nhìn trúng? Nếu như hắn là đại năng chuyển thế chi thân, hẳn là thể hiện ra bất phàm mới đúng. Nhưng là lúc trước căn bản là không có cái gì bất phàm. Làm sao hiện tại mới xuất hiện bất phàm tư chất? Lăng thiên cười khẽ, nói. Có một số việc, khí vận thu liếm, tư chất thu liếm. Cái này phương hàn chính là như thế, tư chất theo không ngừng tu luyện, mới có thể bày ra. Còn khí vận thì là thu liếm, nhất là phía trước tám thế tích lũy, tích lũy khí vận nan dĩ chi tâm. Bất quá tốt nhất thiếu giải trừ hắn, cái này thể chất quá kỳ lạ phàm là cùng hắn tiếp xúc người. Trừ phi được hắn tiếp thủ tất nhiên tự thân khí vẫn cùng kỳ ngộ đều sẽ bị hắn chầm rãi thôn phề cùng tước đoạt. Thậm chí địch nhân của hắn đối mặt hắn đả kích khí vẫn lại không ngừng trôi qua cơ duyên không ngừng bị cướp đi. Cuối cùng bị hắn nuốt trường lấy. Lăng thiên con ngươi hiện ra một chút ánh sáng có thể nhìn thấy phương hàn thể chất. Cái này thể chất thật sự là kinh khủng, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Có thể thôn phệ bất luận người nào khí vận còn có cơ duyên. Chẳng lẽ đây chính là vĩnh sinh chi môn hiệu quả hoặc là vĩnh sinh chi môn chuyển thế năng lực. Lăng thiên đối với loại thể chất này tràn ngập hiếu kỳ như muốn nghiên cứu triệt để. Bất quá phương thanh tuyết thì là sắc mặt âm trầm, mang theo một vòng hãi nhiên. Thật là khủng khiếp thể chất. Hắn đến tột cùng là nhân vật gì? Lăng Thiên mỉm cười, đối với Phương Thanh Tuyết nghi vấn cũng không trả lời. Có một số việc nói nhiều rồi, ngược lại không tốt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Chọn vẹn một tháng, Phương ra đội xe không ngừng hướng về Đông Phương di động, xuyên qua không ít tỉnh lớn, cuối cùng đi vào một chỗ liên miên dãy núi phía dưới. Giờ phút này, Phương Thanh Tuyết hiện ra một vòng thư thái, nói. Nơi này chính là vũ hóa tiên sơn, vũ hóa tiên môn sở hữu chi địa Lăng thiên nghe vậy, đi ra xe ngựa, sau đó nhìn thấy cách này khôi ngô giấy núi Không thể không nói, cách này vũ hóa môn không hổ là tiên đạo thập môn xíp hạng thứ hai vũ hóa tiên môn, nội tình phi phàm Núi này chính là một chỗ linh sơn, giấy núi nguy nga tung hoành Vô biên vô hạn từng tòa kình thiên cao phong, xuyên thẳng đám mây, ngọn núi bên trên xanh ngắt một mảnh có nở đầy ngũ thải hoa tươi có xây dựng vô số hoa lệ rộng rãi cung điện. liền tại Lăng Thiên quan sát thời khắc, lại nhìn thấy chân trời bay tới mấy người. Mấy người kia áo trắng bạc bào tất cả đều là vũ hóa tiên môn đệ tử. Lăng Thiên nhìn chăm chú những người này ánh mắt sắc bén tựa như đem bọn hắn nhìn thấu. Tu Vi mặc dù không cao, nhưng là đem đại đạo đã dung nhập trong cơ thể của mình. Bất quá như thế quan sát, nhìn xem mấy người thì là có chút kẻ đến không thiện. Phương Thanh Tuyết đi hướng trước, nói ra. Để lăng thiên công tử chây cười, mấy người kia đến đây gây chuyện. Phương Thanh Tuyết nói, ánh mắt hiện ra một vòng sát ý nàng tài vũ hóa trong tiên môn tiến bộ cực nhanh tự nhiên dẫn tới không ít chân truyền đệ tử chèn ép dù sao một cái tư chất cao thâm đệ tử chiếm dụng tài nguyên cũng là nhiều cái này tự nhiên dẫn tới những người khác căm thù không phải bọn hắn như thế nào mau sớm tăng cường lần này trở về tìm kiếm một chút người hầu chủ yếu chính là muốn bồi dưỡng một chút trung tâm thủ hạ không phải sẽ ăn thiết lực chưa đủ thiệt thòi lớn. Hiện tại xuất hiện 8 cái đệ tử, tất cả đều là nàng đối đầu thủ hạ. Hô! Hết thảy 8 con tiên hạc ráng lâm từng đợt cuồng phong quét sạch, vọt thẳng lấy đội xe này bên trong xoán tới. Cái này đến từ tiên hạc cuồng phong tự nhiên bất phàm, làm không cẩn thận chính là người ngã ngựa đổ. Lăng thiên cười lạnh, vung tay áo một cái. Lập tức sinh ra một vòng đặc thù đạo vận, đem cái này cuồng phong bình phục càng là hóa thành từng đạo lưới sao. thành tuyết. Cần đem những người này giết sao. Ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú những đệ tử này. Những đệ tử này ít hầu chỗ đã hiện ra lưới sao. Cái này sẽ cuồng phong diễn hóa lưới sao, có thể tùy tiện đem bọn hắn xé nát. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.org chương 475 về vận chi thể làm sao có thể cách này vẻn vẻn một đám phàm nhân tại sao có thể có như thế thực lực cảm giác ít hầu chỗ hiện ra sắc bén bọn hắn từng cách hiện ra sợ hãi Lúc đầu bọn hắn biết được Phương Thanh Tuyết trở về càng là mang theo từ Phương ra mang tới người hầu. Bọn hắn vèn vèn muốn giáo huấn một cách những người bình thường này, sau đó cho Phương Thanh Tuyết một cái cảnh cáo. Ai biết bọn này phàm nhân bên trong, vậy mà gặp bực này cao thủ. Phương Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lùng, hiện ra một vòng sát ý. Các ngươi thật đáng chết. Lời nói rơi xuống, một người đệ tử ngay cả vội vàng nói. Phương sư tỷ, ngươi thật muốn giết chúng ta Kim sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói còn chưa nói qua, liền thấy cuồng phong hình thành lưới sao trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phương thanh tuyết cũng là nhấc tay giết ra một tia chớp, đem một người tươi sống đánh chết. Sâu kiến mà thôi, lăng thiên công tử xuất thủ chẳng phải là ô thế tay? Những người này liền giao cho phía dưới người hầu đi. Lời này rơi xuống. Phương Thanh Tuyết cũng thu liếm sát ý, mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía xa xa Phương Hàn. Lăng Thiên Trong nháy mắt biết được Phương Thanh Tuyết ý tứ, cũng mang theo một tia hứng thú nói ra. Ân! Vừa vặn kiến thức một chút. Phương Thanh Tuyết nhìn chăm chú cái này còn sót lại sáu cái đệ tử, sau đó nói ra. Phương Hàn! Đi qua, đem những người này toàn giết. Phương Hàn nghe vậy, yên lặng thất sắc. Lúc đầu hắn còn tải dung đồng vũ hóa tiên môn minh mông, lập tức liền bị lăng thiên cho chấn kinh, lúc đầu có chút không dám tin, nhưng là hiện tại phương thanh tuyết vậy mà để hắn đi giết người. Hắn vẻn vẻn một cái người hầu, hay là một cái vừa mới tu luyện người hầu. Làm sao có thể đủ giết chết những này tiên môn đệ tử, đây không phải muốn chết sao. Phương thanh tuyết thì là sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra. Đem sáu người này giết chết, liền ban thưởng ngươi một thiên nhục thân phương pháp tu luyện cùng một thiên thần thức phương pháp tu luyện. Nếu ngươi tiến bộ mau chóng, ta thậm chí có thể chỉ điểm ngươi tu hành, hoặc là cho ngươi một cách đệ tử ngoại môn thân phận. Khá lắm cái này liên tiếp đồ vật, để phương hàn trởn mắt hốt mồm. Trong đó phương pháp tu luyện, phương hàn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Không nói đến bạch hải thiện truyền cho Phương Hàn thất tinh quyền, liền nói hoàng tuyển đổ bên trong ẩm chứa truyền thừa, liền đầy đủ Phương Hàn tu luyện. Thậm chí hiện tại Phương Thanh Tuyết, luận phương pháp tu luyện cũng không sánh bằng Phương Hàn. Bất quá một môn phái đệ tử thân phận đối với Phương Hàn vẫn còn có chút hấp dẫn. Phương Hàn nhấc lên lá gan, hướng về phía trước đi đến càng là dơ lên một thanh trường đao. Phương Hàn hướng về đi ra ngoài, Phương Thanh Hàn thì là mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mấy ngày nay, Lăng Thiên cùng Phương Thanh Tuyết giao lưu tu luyện tâm đắc. Lăng Thiên cũng truyền cho Phương Thanh Tuyết một chút tiểu thần thông trong đó có lấy một loại thiên tử vọng khí thuật, một loại có thể quan sát người khác khí vận biện pháp. Vì vậy, hiện tại Phương Thanh Tuyết rất muốn biết được Phương Hàn thể chất có phải hay không giết người. Những người này khí vận liền sẽ bị Phương Hàn thôn phệ. Như thế thí nghiệm, thật đúng là tàn nhẫn. Bất quá ở cái thế giới này quá mức phổ thông, Lăng Thiên rất nghiền ngẫm nhìn xem Phương Hàn. Còn mấy cái kia dê đợi làm thịt thì là không nhìn thẳng. Đến đây tìm kiếm Lăng Thiên phiền phức tử vong đã là lớn nhất ban ăn. Sáu cách đệ tử hai mắt tràn ngập sợ hãi bọn hắn căn bản chính là không thể động đậy, toàn thân bị một loại đặc thù cuồng phong chói buộc, bọn hắn trốn không thoát. Phương hàn chậm rãi đi tới, không dám nơi xa truyền đến gầm thép. Dừng tay! Phương thanh tuyết, ngươi cũng dám giết ta tỏa hạ đệ tử. Còn chỉ thì ngoại nhân giết chết bọn hắn. Như thế cách làm thật sự là tâm ngoan thủ lạc. Ngươi chờ, ngươi tự tiện giết đồng môn, ta tất yếu đến Thiên Hình trưởng lão nơi đó đi cáo ngươi." Nương theo gầm thét, lại nhìn thấy một bóng người phi tốc kích xạ mà tới. Đây là một cái bích áo nam tử, hắn ngự khí phi hành trong nháy mắt xuất hiện tại đội xe trên không. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Phương Thanh Tuyết, ẩn ẩn hiện ra sát cơ. Giờ phút này Hai tay của hắn dơ lên một cái bích ngọc hồ lô, lập tức hơn 10 đạo tỷ xuất xét lạnh hỏa diễm xông ra trong nháy mắt hướng về Phương Thanh Tuyết đánh tới. Phương Thanh Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, liền muốn xuất thủ. Lăng Thiên thì là lắc đầu, nói ra. Vừa vặn thử một chút thế giới này phương thức công kích. Phương Thanh Tuyết nhìn về phía Lăng Thiên, lại nhìn thấy Lăng Thiên đã ở bước ra một bước. Lăng Thiên nhô ra tay phải trực tiếp giết ra một quyền, thể nội năng lượng mãnh liệt, dẫn sắt đại đạo trực tiếp giết ra ngoài. Oanh! Lại nhìn thấy một cỗ huyết hồng sát khí hiện ra, vỡ nát tư không. Sau đó một đạo tinh hồng sát quang mang xuất hiện. Đây cũng là Lăng Thiên lấy sát lục đại đạo diễn hóa quyền pháp, một quyền giết ra dẫn sắt cái này sát lục đại đạo, loại này chiến đấu chi pháp. Thật là làm cho Lăng Thiên cảm giác một tia kỳ diệu. Lập tức cái này âm lãnh hỏa diễm vỡ nát, tại huyết sắc quang mang bên dưới tất cả đều hóa thành hư vô. Đệ tử này mắt trờn tròn, không khỏi nói ra. Làm sao có thể, ngươi là nhân vật gì? Hắn lúc đầu coi là Lăng Thiên chính là một nhân vật nhỏ. Biết cường đại như vậy, oanh! Một quyền rơi xuống cái này nhân thể bên trong. Màu đỏ như máu sát cơ trong nháy mắt vỡ nát hắn. Sau đó hóa thành huyết sắc chầm rãi rơi xuống. Người này chết đi, lăng thiên không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú Phương Hàn, nói. Đi qua, đem bọn hắn giết. Phương Hàn nuốt một ngụm nước bọt, tê cả da đầu, sau đó chầm rãi đi hướng trước. Lúc này, đối với lăng thiên hắn là sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tương đối là một cách vừa mới có chút tu vi thiếu niên, liền xem như vĩnh sinh chi môn khí linh, hiện tại hay là yếu đáng thương. Không chỉ là tu vi, tâm tính cũng là như thế. Từng bước một đi hướng trước, dơ lên trường đao, chính là hiện ra huyết sắc. Phương Thanh Tuyết hai mắt lập lòe, mang theo một vòng chấn kinh. Thật sự là như thế. Đã thấy cách này chết đi người, bọn hắn khí vận trong nháy mắt bị thôn phệ. Thậm chí thôn phệ thời điểm còn từ từ nơi sâu xa rút ra một loại vô tung vô ảnh khí vận. Lăng thiên nói ra. Cái này vô tung vô ảnh khí vận hẳn là đến từ chết đi người thân nhân. Kỳ thật một người chết đi bọn hắn khí vận đều sẽ lưu truyền cho mình thân nhân hoặc là hậu bối. Đây cũng là rất nhiều người muốn đem mình tiên nhân mai táng tại phong thủy chi địa một dạng. Bất quá cái này thể chất thật sự là đáng sợ. Dết chết người đằng sau trực tiếp thôn phê khí vận càng là thôn phê bọn hắn người sau lưng khí vận. Cái này thể chất hẳn là sưng hô, phê vận chi thể. Phương Thanh Tuyết nhẹ gật đầu cũng nói ra. Quả nhiên kinh khủng, cái này thể chất một khi trưởng thành bằng vào cái này khí vận liền có thể trở thành một phương đại năng. Hai người đối thoại, phương hẳn tự nhiên là nghe không được. Bây giờ Phương Hàn đang chìm tịch trong cơn chấn động, nhất là vừa mới giết chóc, để ánh mắt của hắn hiện ra một mảnh huyết hồng trong lòng càng là lật lên thao thiên cử lãng, nội tâm đang cuồng hống. Cái gì gọi là bá đạo? Cái gì gọi là ngang ngược? Cái gì gọi là bế nghệ vô địch coi vạn vật như cỏ rác? Đây chính là, đây chính là cường giả. Quả nhiên! Diêm nói rất đúng cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong coi trọng chính là thực lực, coi trọng chính là cường giả vi tôn. Ta nhất định phải trở thành cường giả. Phương hàn tại nội tâm gào thét, bất quá Lăng thiên thì là hiện ra một vòng hiếu kỳ. Không chỉ là khí vận tăng trưởng, liên đối tâm cảnh cũng sẽ tăng trưởng. Cũng không biết là lần đầu tiên giết người như thế, hay là cái này thể chất kỳ diệu. Cũng được.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 Vũ hóa tiên môn, vẻn vẹn hai ngày thời gian, lăng thiên liền rơi xuống đất tại tử điện phong bên trong. Lăng thiên tiến vào vũ hóa tiên môn rất dễ dàng, chỉ cần do phương thanh tuyết mang vào là được rồi. Còn cái gì bái sư, những này căn bản không nhìn thẳng. Lăng thiên tới đây vẻn vẹn cùng phương thanh tuyết làm bạn càng nhiều chính là muốn nhìn một chút vũ hóa tiên môn. Về phần phương pháp tu luyện. Lăng thiên căn bản cũng không cần. Dù sao toàn bộ vĩnh sinh thế giới nổi danh phương pháp tu luyện, lăng thiên nơi này đều có. Đây đều là luôn hồi đạo nhân tích lũy, sau đó tại thông qua trong hồng hoang thôi diễn, hình thành phương pháp tu luyện. Trừ bỏ những này, chính là muốn phải kịp thời thu hoạch được thần tộc tin tức. Thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, cũng là huyền hoàng thế giới một lần kiếp nạn, kiếp nạn này cũng là đại kỳ ngộ. Lăng thiên cần tu luyện vĩnh sinh đại đạo, tự nhiên cần chưa từng có lính ngộ. Như thế một cách vĩnh sinh thế giới, có vẻ như diễn dịch chính là vĩnh sinh đại đạo. Còn có chính là lăng thiên tuy nhiên có tích lũy, nhưng là muốn tăng cường căn cơ, hay là cần vô số tài nguyên. Đại kiếp nạn thời điểm liền có thể thu hoạch được vô số kỳ ngộ cùng tài nguyên Từ xưa đến nay tai nạn cùng kỳ ngộ đều là hỗ trợ lẫn nhau Còn có chính là huyền hoàng đại thế giới Đối mặt đại kiếp sẽ để cho huyền hoàng đại thế giới vô số thượng cổ tiên phủ đại năng bảo tàng suốt thí. Đây chính là một trận tài nguyên thịnh yến Còn có cái này huyền hoàng đại thế giới Thế nhưng là vĩnh sinh thế giới bên trong đã từng tiếp cận nhất tiên giới to lớn nhất thế giới Ẩn hàm nội tình chi sâu, có thể nói là dày không lường được. Vì vậy, Lăng Thiên hy vọng mượn nhờ vũ hóa tiên môn tư liệu, mau chóng tìm kiếm một chút bí ẩn, sau đó đem những vật này cho khai quật ra. Ngày hôm đó, Lăng Thiên đang tu luyện, lại nhìn thấy Phương Thanh Tuyết chậm rãi đi tới. Hai mắt nhắm lại, nói, Thanh Tuyết tới, Phương Thanh Tuyết áo trắng phiêu miêu. Mỹ lệ vô cùng, nhất là ánh mắt bên trong ẩn chứa một trận thanh lương. Nàng đi vào lăng thiên, sau đó nhìn viện này rơi. Không. Phục thị, ngược lại là có chút thanh lãnh. Lăng thiên lắc đầu. Tu luyện thôi, muốn cái gì người hầu phục thị. Cùng so sánh, ta càng ra thích thanh tuyết phục thị. Tựa như lời nói đùa, phương thanh tuyết thì là không cảm thấy kinh ngạc. Vẹn vẹn nói ra. Lăng Thiên Công Tử Ngươi chưa từng bái nhập vũ hóa môn, lại đi vào vũ hóa môn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói đến, Phương Thanh Tuyết coi là Lăng Thiên đi vào vũ hóa môn thật sự là muốn bái sư. Biết tiến vào vũ hóa môn bên trong, Lăng Thiên liền tới đến mình tử điện phong căn bản không quản cái gì bái sư. Kỳ thật nói đến. Phương Thanh Tuyết cũng biết trước mắt Phong Kinh Vân Đảm Nam Tử có khó có thể tưởng tượng ngạo khí. Loại người này nếu như bái sư, có tư cách thu hắn làm đồ. Cách này cũng làm cho Phương Thanh Tuyết nghi hoặc. Lăng Thiên đến tột cùng muốn làm gì, thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến đây sao? Phương Thanh Tuyết nghĩ đến, Lăng Thiên đem một bản điển tịch buông xuống. Có một số việc, muốn tới thì tới. Mặc kệ cách này vũ hóa môn bên trong điển tịch cũng liền những này sao Lăng Thiên lắc đầu nhìn xem trên bàn đá điển tịch Lăng Thiên đã ở đem chọn cách vũ hóa môn bên trong điển tịch xem hết Nhưng là còn chưa phát hiện cái gì đáng phải chú ý tin tức Lúc đầu Lăng Thiên còn hoài nghi chẳng lẽ là vũ hóa môn có điều giấu giếm Nhưng là ngẫm lại còn chưa tính Lăng Thiên vẻn vẻn muốn Hiểu huyền hoàng đại thế giới lịch sử cùng một chút bí văn thôi. Những vật này trên điển tịch có ghi chấp nhưng là đều là mơ hồ không chịu nổi. Còn vũ hóa môn chú ý hẳn là cái gì bảo tàng tin tức đi. Những vật này đối với bọn hắn mới có lấy chỗ đại dụng. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Đều ở nơi này. Còn một chút liên quan tới bảo tàng bí ẩn thì là bị giấu riêng xuống tới. Lăng Thiên lắc đầu. Hơi có chút bất đắc dĩ Bảo tàng xuất thế Tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người chú ý Đến lúc đó trực tiếp đoạt tới là được rồi Cho nên có hay không tàng bảo đồ đều coi thường Còn những cái kia tuyển định người thừa kế Càng là trò cười Cường giả vi tôn ngươi đoạt lấy đi Ta thì sẽ không thể đoạt tới Vĩnh sinh thế giới chính là cái này Bộ dáng cường giả vi tôn Nắm đấm lớn chính là chân lý Không nói đến những này, phương thanh tuyết thì là nói ra. Thôi được, ngươi không muốn nói coi như xong. Đây là chuẩn bị cho ngươi mấy loại thần thông, ngươi mặc dù nhục thân cường hoành, nhưng là có vẻ như không có cụ thể tu hành qua. Đây là phương pháp tu luyện còn có một số cảnh giới kể ra cùng một chút thần thông. Ngươi trước thử tu luyện, lăng thiên nghe vậy tiếp nhận một bản bí sách ở trong đó ghi chép mấy loại thần thông đệ nhất chính là tử điện âm lôi đao đây là phương thanh tuyết tu luyện thần thông thứ hai chính là đại tự tại huyền kim kiếm khí hít thảy bốn loại thần thông tất cả đều là vũ hóa môn chân truyền đệ tử tu luyện thần thông những này thần thông ở trong mắt lăng thiên hoàn toàn chính là phế vật thần thông lăng thiên nhìn chăm chú cảnh giới phương pháp tu luyện thì là mỉm cười. Nói đến, Lăng Thiên vẻn vẹn nhục thân cảnh giới đỉnh phong, đương nhiên đây là dựa theo vĩnh sinh thế giới phân chia. Lăng Thiên có thể tùy tiện giết tử thần thông chi kính, hoàn toàn chính là cách sử dụng khác biệt. Lăng Thiên chỉ cần thể nội có năng lượng, liền có thể bằng vào đối với đại đạo lính ngộ, dẫn xuất đại đạo giết ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nói ra: "Đa tạ, vừa vặn nhìn ngươi tu luyện Lôi Đình chi pháp, Nhưng lại không có từ trong truyền thừa thu hoạch được lôi đình phương pháp tu luyện Cái này liền truyền cho ngươi đi Nói, liền đem mình kết hợp vĩnh sinh phương pháp tu luyện Sáng tạo tử tiêu thần lôi huyết truyền cho Phương Thanh Tuyết Càng đem trong đó đại lôi đình thuật cho Phương Thanh Tuyết Phương Thanh Tuyết ánh mắt vụ gì Ngươi làm sao lại mạnh như vậy Không thể không nói, Phương Thanh Tuyết thật sự là bị chấn kinh Lúc đầu coi là lăng thiên lực lính ngộ siêu cường, nhưng là những này đem đại đạo diễn hóa trở thành đại thần thông, hay là ít càng thêm ít. Hiện tại xem ra tuyệt không phải như thế. Lăng thiên cười khẽ, thì là hướng về tu luyện thần thông. Nói đến, vĩnh sinh thế giới thần thông bí cảnh, phân chia mười cách đẳng cấp. Cũng chính là một loại tu luyện pháp lực cảnh giới, còn có đem pháp tắc dung nhập pháp lực mình cảnh giới. Pháp lực cảnh, chân khí cảnh, nguyên cương cảnh, âm dương cảnh, cái này bốn cái cảnh giới đều là tu luyện pháp lực, tinh thuần pháp lực, cường hóa pháp lực. Thiên nhân cảnh, vạn pháp quy nhất, kim đan hạt giống, cái này ba cái cảnh giới đều là lĩnh ngộ đại đạo, dung nhập pháp lực bên trong. Sau đó phong hỏa đại kiếp, thiên địa pháp tướng, hai cái này cấp độ thì là đem pháp lực cùng đại đạo dung hòa, lần nữa tinh thuần. Sau cùng nhịp thiên cải mệnh, chính là sinh mệnh thoát biến tiến vào trường sinh bắt đầu. Nếu như luận vĩnh sinh thế giới phương pháp tu luyện, lăng thiên cũng chính là âm dương cảnh thể nội pháp lực vừa mới tinh thuần qua. Hiện tại chính là tu luyện thần thông thời điểm, thần thông chính là đại đạo hội tụ. Có thể nói cấp độ này tu luyện thần thông chính là tương đương đem đại đạo dung nhập pháp lực bên trong. Vì vậy, đẳng cấp này tu luyện Cường Đại Thần Thông, đối với sau này cũng có được chỗ tốt. Đây cũng là rất nhiều người đem thần thông tổ hợp bắt đầu diễn hóa một loại đặc thù đại đạo kim đan. Tổ Vu điện chấn động, Thiên đình chấn động. Đánh thức Tổ Vu kinh ngạc nhìn xem Tổ Vu điện. Đế Sang, này làm sao, tại sao ta cảm giác trong lòng có chút bất? Huyết mạch càng là ầm ầm hiện ra một tia kiên kỷ chúc cầu âm nhìn xem phương hướng là tổ vu điện tổ vu điện bên trong vèn vèn có đại ca hắn đang làm cái gì chẳng lẽ tiến vào tổ vu điện thập nhị trọng rồi cú măng có khả năng bất quá cái này tổ vu điện thập nhị trọng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì tổ vu đang nghị luận lăng thiên sắc mặt ngưng trọng đã thấy cái này thần bí bình chứng truyền đến kép chi thanh âm, ầm ầm hiện ra mảnh vỡ. Kép chi, kép chi. Trong nháy mắt bảo tạc, lập tức rơi xuống vô số mảnh vỡ. Lăng Thiên nhìn chăm chú trong đó, huyết mạch bên trong truyền đến một vòng quen thuộc. Đây là cái gì? Lăng Thiên thuận cảm giác trực tiếp tiến vào tổ vu điện thập nhị trọng. Thập nhị trọng, một cái không lớn cung điện. Cung điện này rất thần bí, càng là rất xưa cũ. Bốn phía khắc họa thần bí đường vân, mà trong lúc này thì là trầm rãi chảy xuôi suối máu. Suối máu trên không có một viên trầm rãi nhảy lên trái tim. T. Luôn hồi đạo nhân hít một hơi lãnh khí, nói. Đây là bàn cổ chi tâm. Lăng thiên thì là sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là sóng cả mãnh liệt. Đây là một cây to khoảng mười trượng huyết trì. Huyết thủy không ngừng lăn lộn, nước bên trong phảng phất chảy ra từng cái bọng máu dâng lên mà lên. Cái này trong huyết trì huyết thủy tùy ý một giọt liền có thể so với tổ vu tinh huyết. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là phía trên. Máu có một viên to lớn trái tim lơ lửng quả tim này lắc lư liên tục, hành chứng ở giữa da cổ lão âm phù. Thanh âm này tựa như đại đạo thanh âm, nương theo người khác trái tim nhảy lên, mang đến một loại không hiểu cảm ngộ. Lăng thiên nói ra, bàn cổ chi tâm quả nhiên là bàn cổ chi tâm. Mặc dù trước kia có suy đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Lăng thiên trong lời nói mang theo hưng phấn càng là mang theo kích động. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm quả tim này, cách này hoàn toàn chính là trong hồng hoang bảo tàng lớn nhất. Lăng thiên thậm chí đang nghĩ, mình đã từng đem bất chu sơn luyện trí hình thành bàn cổ xương sống càng là dung nhập hỗn đồn không ngừng rèn luyện, hóa thành cùng bàn cổ xương cốt sống nhau tồn tại. Bây giờ lại đạt được bàn cổ trái tim. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 477 Thần Thông Kim Đan Tu luyện Thần Thông chọn lọc tự nhiên cường Đại Thần Thông Thần Thông càng mạnh căn cơ cũng liền càng phát ra hùng hậu Đây cũng là vĩnh sinh thế giới ba ngàn Đại Thần Thông chỗ chân quý Một môn ba ngàn Đại Thần Thông liền có thể sáng tạo một cách tiên môn Vũ hóa tiên môn liền nắm giữ một môn đại âm dương thuật, vì vậy trở thành thập đại tiên môn một trong. Có thể ngẫm lại cái này thần thông chân quý. Đương nhiên tu luyện thần thông cũng không phải càng nhiều càng tốt, chí ít lựa chọn sử dụng mấy cái thần thông làm bản mệnh thần thông, ít nhất đem mấy loại thần thông làm hạt tâm, sau đó diễn hóa một cái cơ sở, tại dung nạp cái khác thần thông. Lăng thiên nơi này thần thông vô số, ba ngàn đại thần thông đều có, thậm chí đại mệnh vận thuật cũng ở trong đó. Dù sao đây đều là tại hồng hoang thế giới thôi diễn mà đến, vừa có luôn hồi đạo nhân tại vận mệnh trường hà bên trong diễn hóa tự nhiên có thể hoàn thiện ba ngàn đại thần thông. Bây giờ tu luyện thần thông tự nhiên muốn hảo hảo lựa chọn một phen bất quá bây giờ lăng thiên cũng coi là âm dương cảnh thể nội pháp lực thuần túy có thể dung nhập thần thông lựa chọn mấy loại thần thông làm hạt tâm cơ sở sau đó chấn áp cái khác thần thông diễn hóa cái khác thần thông chính như nguyên tắc bên trong phương hàn chính là lựa chọn đại ngũ hành thuật chấn áp cái khác thần thông không phải bằng vào phương hàn cướp đoạt đến những cái kia loạn thất bát tao thần thông căn bản chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên hạc tâm thần thông, không nhất định cần ngũ hành. Chỉ cần mấy loại thần thông tương sinh tương hòa, sau đó có thể diễn hóa là được rồi. Tỷ như hủy diệt cùng tạo hóa, giết chóc cùng phủ độ, âm dương. Đây đều là tương sinh tương khắc. Lăng thiên trong lòng thôi diễn, nghĩ đến tu luyện như thế nào thần thông. Còn phương thanh tuyết lấy ra mấy loại thần thông, lăng thiên thật đúng là trướng mắt. Phương Thanh Tuyết có thể nhìn ra đến, vẻn vẻn nói ra. Xem ra Lăng Thiên Tông Tử nơi này đã sớm có chuẩn bị. Lăng Thiên cười khẽ. Tự nhiên như thế, nếu là tu luyện chọn lọc tự nhiên tốt nhất. Ngươi lúc đầu tu luyện chính là lôi đình đại đạo, nhưng là ngươi truyền thừa ký ức còn không có thức tỉnh, vì vậy không biết được đại lôi đình thuật. Vừa rồi truyền cho ngươi tử Tiêu Lôi Đình, chính là ta lấy Lôi Đình đại đạo diễn hóa, lại siêu việt đại Lôi Đình thuật. Đương nhiên lấy trí tụ của ngươi, nghĩ đến cũng có thể một lần nữa thôi diễn đi ra. Phương Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, biết được Lăng Thiên lời nói ý tứ. Kỳ thật Phương Thanh Tuyết nội tâm đã bị Lăng Thiên cho kinh hãi đến. Cuối cùng là, nếu có thể đem Lôi Đình biết thôi diễn đạo loại trình độ này, nghĩ tới đây, trong nội tâm dãy rua lại biến mất một phen. Ngậm lấy cười, Phương Thanh Tuyết nói ra: "Công tử lại trong này tu luyện, Thanh Tuyết rời đi trước." Lập tức Thanh Tuyết liền rời đi nơi đây. Lăng Thiên thì là tu luyện, đem cái gọi là Thần Thông Phương Pháp tu luyện trầm rãi tại thể nội diễn biến, sau đó dung nhập pháp lực bên trong. Lăng Thiên thể nội pháp lực vận chuyển, ầm ầm hiện ra ngũ hành khí tức. Không sai, lăng thiên hay là lựa chọn tu luyện đại ngũ hành thuật, mặc dù nói hạch tâm thần thông không nhất định cần ngũ hành, vẻn vẹn tương sinh tương khắc là được rồi. Bất quá đại ngũ hành thuật bên trong ẩn chứa một chút thần thông rất có tác dụng. Đầu tiên chính là đại ngũ hành thuật bên trong thanh đế một hoàng công có thể thôi hóa thế giới chi thủ mảnh vỡ, sau đó diễn hóa suốt thế giới chi thủ. Lăng thiên rất kỳ quái, cái này bàn cổ trái tim diễn hóa vĩnh sinh thế giới, ẩn chứa thế giới chi thủ là cái gì? Thật chẳng lẽ là tiên thiên linh căn, hay là bàn cổ tại hỗn độn tìm tới trí bảo? Cho nên tu luyện đại ngũ hành thuật cũng không tránh cho bất quá tu luyện đằng sau lăng thiên tải tu luyện đại âm dương thuật. Âm dương ngũ hành vốn chính là không sai biệt nhiều, lập tức đại tứ tượng thuật. Đây là vĩnh sinh thế giới chưa từng xuất hiện thần thông, hoặc là nói đã từng xuất hiện, lại biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Biết được cái này đại thần thông người, toàn bộ vĩnh sinh thế giới cũng bất quá số lượng một bàn tay. Bất quá cái này tứ tượng chi thuật, đúng lúc là địa hỏa phong thủy, mặc dù cùng ngũ hành không sai biệt lắm, nhưng lại không phải cùng một loại thần thông. Giờ phút này, lăng thiên thể nổi ngưng tụ thần thông hạt giống. Sau đó hóa thành phù lục, kỳ thật dựa theo pháp lực để tính, lăng thiên là âm dương cảnh, tu luyện đại đạo chính là thiên nhân kính, sau đó đem đại đạo diễn hóa thần thông hóa thành thần thông hạt giống chính là vạn pháp quy nhất chi cảnh. Cái này tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là cũng không có bất luận cái gì căn cơ bất ổn Dù sao Lăng Thiên vốn là cảnh giới thâm hậu, đi vào thế giới này bất quá là lại tu luyện từ đầu, mỗi một bước đều không có bình cảnh, chỉ cần chú ý không thể quá độ tăng lên là được rồi. Trong nháy mắt, Lăng Thiên liền đem mấy loại thần thông dung hóa quy nhất, hóa thành một cái cử đại phù lục. Đây cũng là căn cơ, cũng chính là thần thông căn cơ. Lăng Thiên vẫn như cũ chưa từng đình chỉ tiếp tục diễn hóa thần thông cái gì đại sát lục thuật, đại hỗn đột thuật, đại luân hồi thuật, Phạm là xuất hiện đại đạo tất cả đều bị lăng thiên dung nhập diễn hóa phù lục bên trong, không thể không nói, vô số thần thông diễn luyện, dung nhập lăng thiên thể nội, lăng thiên tựa như lần nữa lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo một dạng, lần này không phải mượn nhờ hoàng trung lý trái tay, mà là mình lĩnh ngộ. Dĩ vãng cảm ngộ, vén vén hóa thành hiện tại dẫn dắt để Lăng Thiên tự động lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên tu luyện 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Lăng Thiên liền đem 3000 đại đạo diễn hóa 3000 thần thông, tất cả đều dung nhập phù lục. Bất quá mặc dù 3000 chi thuật, nhưng không có bất luận cái gì lộn xộn. Ngược lại lẫn nhau kết hợp, hội tụ một loại đại đạo. Ngày hôm đó, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, Vĩnh sinh đại đạo sao? Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, lại nhìn thấy Lăng Thiên tu luyện ba ngàn đại đạo, tất cả đều diễn hóa hình thành hảo hãn dị tượng. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Tuyết Tử Điện Phong bị dị tượng bao khỏa, một loại vang lên ầm ầm. Lăng Thiên ngay tại ngưng tụ Kim Đan tiến vào Kim Đan Cảnh. Vĩnh sinh thế giới Kim Đan Cảnh, liền đem đại đạo ngưng tụ phù lục hóa thành Kim Đan. Lăng thiên hết thảy đát dung nạp ba ngàn loại đại đạo kim đan bên trong tràn ngập ba ngàn loại thần thông, nhất là ba ngàn loại đại đạo dung hòa hóa thành vĩnh sinh đại đạo oanh. Thiên địa hiện ra cuồng phong, lập tức liền hạ xuống thiên hỏa. Đây là phong hỏa đại kiếp, bất quá gió này cùng lửa vượt xa tưởng tượng. Gió này cùng hỏa dung hòa, không ngừng rèn luyện lăng thiên nhục thân cùng kim đan. Lăng Thiên thể nội huyết nhục lần nữa bị tinh thuần thể nội tràn ngập áp lực minh mông, ánh mắt sắc bén bên trong lập lòe một vòng đảo vận. Lập tức, Lăng Thiên thể nội kim đan không ngừng tăng lớn, thôn phệ Lăng Thiên thể nội năng lượng ẩm chứa. Phải biết, Lăng Thiên thể nội năng lượng ẩm chứa đoán chừng có á thánh chi cảnh năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng tiến vào kim đan bên trong để kim đan không ngừng tăng cường, hình thành thiên địa pháp tướng trong nháy mắt, Lăng Thiên liền có thể phát hiện tuổi thọ của mình. Vẹn vẹn tu luyện 10 ngày, liền tiến vào thần thông bí cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn chinh lệch một bước liền tiến vào trường sinh cảnh. Chỉ có thể nói, Lăng Thiên đối với đại đạo lĩnh ngộ quá kinh khủng. Coi như truyền thế trùng tu, nhưng là cảnh giới bày ở chỗ nào, đã từng lĩnh ngộ đại đạo coi như tước đoạt, nhưng là cảm ngộ còn tại chỗ nào. Cách này tốc độ tu luyện cực nhanh. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi chương 478, dẫn tới cam thủ, oanh, thiên địa đua tiếng ẩn ẩn có gì tượng nương theo, vĩnh sinh thế giới bên trong tiến vào kim đan chi cảnh yêu nghiệt liền sẽ xuất hiện dị tượng Bây giờ khác biệt, bình thường yêu nghiệt vẻn vẻn sẽ xuất hiện một loại dị tưởng. Biết lăng thiên ngưng tổ kim đan, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy dị tưởng. Tinh tế đếm xem có chừng ba ngàn bên trong dị tưởng. Một loại dị tưởng liền đại biểu một vị tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, nhiều như vậy dị tưởng xuất thế đại biểu cái gì đâu. Vũ hóa tiên môn bên trong, một trưởng lão nói ra. Đây là có chuyện gì tử điện phong bên trong làm sao lại xuất hiện loại này gì tưởng Tựa như hằng cổ xuất hiện gì tưởng tất cả đều xuất hiện ở đây Chẳng lẽ phương thanh tuyết tiến vào kim đan cảnh rồi T Nếu như đây là sự thực vậy liền lời hại Thượng cổ điện mấu chuyển thế quả nhiên phi phàm Cũng không nghĩ một chút tượng cổ điện mẫu là nhân vật gì, thế nhưng là cùng tạo hóa tiên vương vật cổ tay tồn tại. Một đám trưởng lão nhị luận ẩm ý, bên trong một cái tên là như ý tử trưởng lão ánh mắt âm trầm khó dò khẩu khí cực kỳ không vui. Hừ! Cái này gì tượng bất phàm, bất quá hẳn không phải là phương thanh tuyết. Đoạn thời gian trước trở về, vẹn vẹn âm dương chi cảnh. Làm sao có thể đủ trở thành kim đan, ấm ta nói, khẳng định là Phương Thanh Tuyết mang tới người hầu bên trong có cái gì đại nhân vật. Loại này trái với môn quy sự tình, chẳng trực tiếp bắt giữ hào hào thẩm vấn một cái, nhìn xem Phương Thanh Tuyết có phải hay không đối với vũ hóa môn dắp tâm hại người. Lời này rơi xuống, lại là phách lối vô cùng. Nơi xa cùng lăng thiên có gặp mặt một lần thiên hình trưởng lão thì là nói ra. Như ý tử, ngươi có phải hay không muốn làm phó trưởng giáo muốn điên rồi, chèn ép đệ tử cũng không phải dạng này chèn ép. Ngươi ở sau lưng duy trì hoa thiên đô còn chưa tính, nhưng không cần thiết như thế trắng trợn hãm hại một vị chân truyền đệ tử. Cách này gì tưởng cố nhiên có nghi vấn địa phương, nhưng là không thể phủ nhận đây tuyệt đối là một cách yêu nghiệt xuất thí, càng là tiến vào kim đan chi cảnh. Không nói đến cách này tiến vào kim đan chi cảnh là. Nhưng là tại chúng ta vũ hóa môn cũng coi là chúng ta đệ tử của vũ hóa môn. Nhất là người này là phương thanh tuyết mang đến cái kia chính là phương thanh tuyết bằng hữu. Người vô luận là đồng phương thanh tuyết hoặc là đồng phương thanh tuyết bằng hữu đều sẽ dẫn tới phương thanh tuyết áp hàn. Như ý tử khó thở, giống to. Phương thanh tuyết thì thế nào? Không phải liền là thượng cổ điện mẫu truyền thí. Hiện tại bất quá không có trưởng thành, không có trưởng thành điện mẫu bất quá là một con kiến hôi. Chúng ta bắt nàng, lấy thần thông lục soát trí nhớ của nàng, đem hắn mấy đời bảo tàng tất cả đều đoạt lại chính là. Lời này rơi xuống, mấy cái trưởng lão đều là một mặt táo bón, nhìn xem như ý tử quá mức vô sỉ. Bọn họ cũng đều biết, như ý tử muốn giữ gìn hoa thiên đô. Dù sao chân truyền đệ tử bên trong cũng liền phương thanh tuyết có thể cùng hoa thiên đô so sánh Bây giờ tử điện phong có xuất hiện một cách yêu nhiệt Cái kia phương thanh tuyết chẳng phải là mạnh hơn Cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến hoa thiên đô tranh đoạt trưởng giáo chi môn Vì vậy, như ý tử muốn ra tay chèn ếp Loại này tác phong đơn giản có chút không phân nặng nhẹ Không phân không phải là Trong lúc nhất thời Mấy cái trưởng lão trong này chửi âm lên Cái này nguyên nhân chính là Lăng thiên tăng lên thời điểm Diễn hóa dị tượng Đủ rồi Đã thấy một người gầm thép Sau đó ánh mắt sắc bén liếc Nhìn tất cả mọi người Sau đó nói ra Liên quan tới phương thanh tuyết Sự tình tất cả câm miệng Nàng này chính là thượng cổ điện mẫu truyền thí Nàng trưởng thành Đối với vũ hóa tiên môn Có tác dụng cực lớn Tương lai chúng ta vũ hóa môn ba cái thái thượng trưởng lão, có thể hay không chống nổi lôi ghiếp liền nhìn phương thanh tuyết. Ngươi nếu là giết phương thanh tuyết, thái thượng trưởng lão có thể giết chết ngươi, thậm chí đưa ngươi bảo bối đệ tử cho diệt sát. Người nói chuyện chính là vũ hóa tiên môn trưởng giáo phong bạch vũ. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú như ý tử cũng là cảm giác một trận buồn nôn. Chi này cầm mình để tử, cũng không có tất yếu điên cuồng như vậy đi. Thực lực không cao, lòng dạ cao như vậy, chết như thế nào cũng không biết. Như ý tử còn muốn mở miệng, bất quá phong bạch vũ mang theo sát ý ánh mắt trong nháy mắt để như ý tử ngậm miệng. Vũ hóa môn bên trong trưởng giáo lời không thể đủ khiêu chiến thái thượng trưởng lão càng là không thể khiêu khích, không phải sao chết cũng không biết. Không nói đến những này... Lăng thiên bình phục dục dịch năng lượng có thể cảm giác rõ rệt đạo tuổi thọ của mình. Cách này sẽ thần thông bí cảnh đỉnh phong có thể cảm thụ tuổi thọ của mình. Lăng thiên tinh tế tìm tòi, lại phát hiện tuổi thọ của mình vô cùng vô tận căn bản chính là vĩnh hằng sinh mệnh. Lăng thiên biết được đây chính là mình vĩnh sinh đại đạo cường đại. Tu luyện vĩnh sinh đại đạo đầu tiên là trường sinh, vĩnh sinh bất tử, sau đó chính là cường đại. Vĩnh sinh đại đạo đại biểu chính là vĩnh sinh tuổi thọ, sau đó đại biểu chính là vĩnh hằng lực lượng, cuối cùng chính là vô địch tư thái. Lăng Thiên vừa mới sáng lập ra Vĩnh sinh đại đạo hình thức ban đầu chính là vĩnh sinh bất tử, tuổi thọ vô hạn. Lấy 3000 đại đạo diễn hóa, càng là thôn phệ 3000 đại đạo, diễn hóa vĩnh sinh kim đan, ẩn chứa trong đó cái này Lăng Thiên lính ngộ vĩnh sinh đại đạo hình thức ban đầu. Mỉm cười đầy trời dị tưởng biến mất. Bất quá lăng thiên trong lòng hiện ra một vòng suy nghĩ, nói. Tới rồi sao? Lớn như vậy dị tưởng, nghĩ đến dẫn tới không ít người. Đi ra đại môn, vừa hay nhìn thấy phương thanh tuyết. Nàng vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, sau đó nói ra. Không nghĩ tới lăng thiên công tử tu luyện nhanh như vậy, vẻn vẹn mấy ngày, liền đã tiến vào ngưng tổ kim đan. Bất quá lần này gì tưởng hẳn là sẽ dẫn tới không ít người. Lăng thiên nghe vậy, nhìn xem vô số lưu quang hướng về tử điện phong bay tới cười nói. Không cần lo lắng, mặc dù vẻn vẹn thần thông bí cảnh đỉnh phong, nhưng là bằng vào chân chính chiến lực, đến đây người bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Rồi hãy nói tại cái này vũ hóa tiên môn bên trong, ta cũng tìm không thấy muốn đồ vật. Chẳng tiến về huyền hoàng đại thế giới lịch luyện một phen. Không biết thanh tuyết có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau tiến đến. Lời này rơi xuống. Lăng thiên nhìn về phía phương thanh tuyết. Trong ánh mắt nàng hiện ra một tia lo lắng. Bất quá nhìn thấy lăng thiên tự tin ánh mắt. Nói ra. Đây là tự nhận. Nếu lăng thiên công tử hữu tâm thanh tuyết liền theo công tử một đường tiến lên. Trong nháy mắt liền nhìn thấy mười mấy người đi vào tử điện Phong Người đầu lính chính là Phong Bạch Vũ Hắn chậm rãi rơi xuống đất Vừa vặn nhìn xem đi ra lăng thiên cùng Phương Thanh Tuyết Phong Bạch Vũ nói ra Thanh Tuyết Không biết vị này là Phong Bạch Vũ xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện một tia khác biệt Phương Thanh Tuyết hiện tại vẻn vẻn quy nhất kính Còn không có ngưng tụ kim đan ngược lại là bên cạnh người ngưng tổ kim đan nghĩ đến vừa rồi gì tưởng đều là người này lấy ra. Phương Thanh Tuyết nói ra, trường giáo, đây là Thanh Tuyết bằng hữu cũng là Thanh Tuyết chồng tương lai. mấy ngày nay đến đây từ điện phong làm khách có gì không ổn sao?